Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 455 ngủ với ác ma hay. Sưu tầm 7 phước không ngơ ma ác lướt Việt Nam, tư thản xâm. Ngươi là luyện lực sĩ thiên tài hiếm thấy. Đây cũng là nguyên nhân ta và vân la lý sử ứng hộ ngươi. Rất có thể. Chúng ta không thể gặp mặt Tổng Hội trưởng.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 Đi tới Thánh Đào, gặp mặt Tổng hội trưởng. Sau đó, không nói hết lời, nhưng kết hoạt trong lòng đã thành thục Nó khiến nhãn thần diệt luôn lý sự nóng rực Theo ta được biết, sáng tạo chi thuyền é rằng đã trăm năm nay chưa từng xuất hiện. Nói cách khác, trong khoảng thời gian trăm năm chưa từng có luyện lực sĩ có thể được Tổng hội trưởng thưởng thức.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 ta và Vân Lan lý sự giải quyết tất cả. Ngươi chuyên tâm luyện chế lực luyện khí đi. Ta đã chuẩn bị đầy đủ linh tài liên quan cho ngươi. Diệt luôn lý sự nói. Tư thản xâm gật đầu. Đúng lúc này. Diệt luôn lý sự lấy ra một kiêng vật tử luyện chi chứ vật giới trên ngón tay. Trong nháy mạng. Phòng khách hôn áng mà trống trải nhất thời phát sinh một mảnh quang hoa trói sáng. Giống như ánh trăng chiếu sáng. Lại giống như viên chân châu thật lớn chiếu sáng. Tư thản xâm há lớn miệng, sau hồi lâu mới giựt mình chu lên một câu. Diệt luôn lý sự, đây là linh vấn thạch. Diệt luôn lý sự ha há, há cười nói.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 Ngay cả vương thất thánh đó Lan Quốc còn không có nắm giữ Linh Vấn Thạch. Nhưng Linh Vấn Thạch trên thánh đảo nhiều tới mức sùng để thay tường. Nói như vậy có khoác lác hay không? Tư Thản Sâm không thể biết. Nhưng khối Linh Vấn Thạch trước mắt là thực. Nó hiện hiện ngay trước mắt. Hơn nữa, tuyệt đối là Linh Vấn Thạch thượng đẳng. Có linh tài siêu cấp như linh vấn thạch. Cho dù luyện chế khảm đao thậm chí thái đao bình thường. Cũng tuyệt đối là bảo đao tuyệt thế. Nhìn linh vấn thạch nặng mấy nghìn cân trong tay diệt luôn lý sự lại nhẹ như không. Nhãn thần tư thản xâm dần dần trở nên hưng phấn. Phó thư bảo. Lúc này ngươi thất bại là điều đã định trước.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 Gã nửa người nửa sói này có đôi mắt u lam và nanh sói vô cùng sắc bén. Vừa xuất hiện. Trong phòng khách nhất thời toát lên sát ý hung tàn. lang mô dẫn tư thản xâm công tức tới luyện khí điện chuyên dùng mở cửa cẩn thận không để bất cứ kẻ nào tiến nhập. Diệt luôn lý sự nói. lang mô kia gật đầu. Mơ hồ toát ra thanh âm nhân loại Tuân mệnh chủ nhân Tư thản sâm lại không vội vàng theo lang nô kia rời đi Mà kinh ngạc nhìn lang nô buộc miệng hỏi Diệt luôn lý sự Lang nô của ngươi không phải đang trong giai đoạn nghiên cứu sao Tại sao nó đã là một cá thể hoàn chỉnh Diệt luôn lý sự cười nói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 Nhân loại không thể sánh bằng Cho dù lực sĩ cấp vĩnh hằng lực cũng không thể sánh bằng Cho nên Thực sự chiến đấu lang nô của ta sẽ không thua kém lực sĩ cấp vĩnh hằng lực Thân thể tư thản sâm khẽ chấn động Chúc mừng diệt luôn lý sự Thời gian ngươi lật đổ vương thất thánh đóa lan quốc đã sắp tới Duyệt luôn lý sự cười ha ha nói. Lật đổ vương thất thánh đóa lan quốc. Chỉ là bước đi đầu tiên của ta mà thôi. Mục tiêu của ta chính là toàn bộ thế giới. Ha, ha, ha. Sau tiếng cuồng tiếu chói tai vang lên. Hắn lặng lẽ nói. Nếu như không phải vừa luyện chế hoàn thành.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 Nằm cùng cọp giữ Cha Re 11 2013 2023 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 456 Ngưu Lạp Đạn Đảo Sa Sưu tầm 7 phước không ngơ ma ác lớp Việt Nam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 Gió lạnh suy suy thổi. Trên màn trời rất nặng liên tục rước xuống vài bông hoa tuyết sán trên mặt người hóa thành tuyết thủy. Khiến cho làn da cảm thấy lạnh bút và ướt áp. Độc mơ nhi đứng trên sân rộng chờ mong. Trên người không mặc áo bông chống lạnh. Thậm chí ngay cả một kiện y phục dày cũng không có.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 03 12 2013 21, Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 457 Tận hưởng lạc thú trước mắt 1 Sưu tầm 7 phước không ngơ ma ác lớp Việt Nam Lộ trình tới Di Vong cần nửa tháng Phó Thư bảo ngày mai sẽ lên đường Thánh Lan Vương có chút suy nghĩ nói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 Thật không biết chi ni nhã tại sao lại thích một gã thấp kém như vậy, ai? Hãy tại đá muộn hay chưa? Chùm sáng thanh bạc tiêu thất thoáng chốt thác nạp sâm bỗng nhiên nói. Hắn đã đi ra. Ngay lúc đó, ba người thánh lan vương cơ ni tạp và thác nạp sâm sường sờ mở lớn miệng, không thể ngầm lại. Chỉ thấy một chiếc ngưu xa do bốn ngưu đầu chậm rãi kéo từ thánh lan cung đi tới. Bánh xe sắt nhìn lát phiến đá phát sinh tiếng vang rắc rắc tại sân rộng yên tĩnh thực sự rất chói tai. Trên ngưu xa chở một kiện vật kỳ quái. Đầu đạn hình bầu dục Thân đạn hình trụ bằng đồng. Còn có đôi cánh và đuôi cánh giữ thăng bằng và tam tiết thôi tiến khí.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 Đây là đạn đạo lực luyện khí của Phó Thư Bảo. Không cần bàn cãi đây chính là lực luyện khí được luyện chế vô cùng thành công. Thế nhưng, nhìn vạn lần không nên, ngươi không nên dùng ngưu lái xe đi ra. Phó Thư Bảo vốn đến từ thế giới kia. Đạn đảo có thể di chuyển nhờ xe tải quân dụng. Nhưng tại thế giới lực lượng thống trì tất cả.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 Quốc vương rào hoạt cũng không thể nghĩ tới chuyện này. Có không có. Thiếu ra trên địa đồ nơi này là một đống phế tích. Phương tín mở bản địa đồ đá củ chỉ vào một điểm trên địa đồ nói. Nơi này không thuộc về danh giới thánh đoá Lan Quốc. Cũng không nằm trong bất cứ quốc gia nào tại Tây Châu. Nơi hoang dã này do một mỹ nhân thống lính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 Thiếu gia cần phải cẩn thận. Chuyện bên kia ngươi tiến hành thế nào? Phó thư bảo hỏi. Khóe miệng phương tín nhích lên tươi cười. Thiếu gia, ta lần này tới đây mang theo đều là thám báo tinh nhịp của tố nhân phường trúc ta. Mỹ nữ đến từ Đông Phong thế giới rất được hoan nghênh. Rất nhiều vương tôn công tử.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 Sứ mệnh lớn nhất của hắn chính là thu thập tin tình báo và xây dựng mạng lưới tình báo mới. Tra-re 032-2013-2139 Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 457 tận hưởng lạc thú trước mắt hay. Sưu tầm bởi phước không ngơ ma ác lớp. Việt Nam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 Phó Thư Bảo chỉ được mang theo người của chính mình tiến nhập di vong. Trong khoảng thời gian 5 ngày, Phó Thư Bảo và Độc Mơ Nhi chung chăn 3 lần quan hệ mây mưa với Hồ Nguyệt Thiện hai lần. Càng khó hơn chính là Độc Mơ Nhi không biết chuyện hắn vùng trộm với Hồ Nguyệt Thiện. Trong quân độ yêu đương vùng trộm, đây là cảnh giới cao nhất đối với chuyện yêu đương vùng trộm. Bất luận là Phó Thư Bảo hay Hồ Nguyệt Thiên đều cảm giác cực kỳ mới mẻ và kích thích. Cảm giác này khiến đôi cầu nam nữ này giống như đường với mật, vẫn khát khao và lập kế hoạc yêu đương vùng trộm. Những thứ này chỉ là bài nhạc dơ, dơ quy, quy, e, bê trong cuộc hành quân khô khan. Phó Thư Bảo không phải không biết. Hắn trên đường tới Di Vong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 Phó thư bảo cười khà khà, ngầm thừa nhận. Nguyệt thiền Huynh phiền huyên thay mặt chủ soái thủ vệ sinh chứ vật không gian. Trước khi tiến nhập sinh chứ vật không gian, phó thư bảo an bài thích đáng. Tiểu tam hồ ly tinh khắc phải có quan hệ nam nữ trở thành Nguyệt thiền Huynh Từ góc độ độc mơ nhi bên cạnh nhìn nhận. Hắn và Hồ Ly Tinh nửa nam nửa nữ này có quan hệ thanh bạch còn hơn nước suối trong. Cha Re 03 12 2013 21 -41. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 458 bảo mệnh thực nhân xương 1. Sưu tầm 7 phước không ngơ ma ác lớp. Việt Nam Được rồi, trong khoảng thời gian một xa lậu chưa xuất hiện, ta sẽ tiến nhập bên trong. Hồ Nguyệt Thiện trả lời có án chỉ gì đó. Nếu như các ngươi gây hốn loạn bên trong cẩn thận bị ta bắt gặp. Phó Thư Bảo cười khổ nhún nhún vai kéo tay đục mơ nhi tiêu thất trước mặt hồ ly tinh. Tiến nhập sinh chứ vật không gian. Đi tới đình viện trúc xá trên độc sơn đỉnh. Ba ngưu đầu đang ăn cỏ gặm cỏ tươi trên thảm cỏ. Bộ ráng vô cùng lười nhắc nhạt nhạt nhã. Đạn đạo lực luyện khí và ngưu xa được để trong đình viện. An tính đứng một chỗ. Xung quanh là đống văn vật ngụy tạo đang trong giai đoạn phục chế. Phục chế không phải ai khách, chính là luyện thiên thử. Thời gian phó thư bảo và độc mơ nhi tiến vào đinh viện. Luyện thiên thử vừa vặn dùng thủ đoạn của nó phục chí một quả đạn đạo lực luyện khí giả. Hình dạng bên ngoài vô cùng chân thật. Ngay cả đường viện huyết sắc bên ngoài đạn đạo lực luyện khí cũng hoàn toàn ăn khớp. Không chút sai lệch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 Dọc đường tới di vong Tư thản xâm và diệt luôn lý sự Không biết sẽ sắp đạt bao nhiêu cơ sở ngầm Quan sát nhất cử nhất đồng của chúng ta Nếu như chúng ta muốn cất giấu đàn đảo lực luyện khí Bọn họ khẳng định tùy thời đề phòng Mà nếu như chúng để ba ngưu đầu lôi Kéo hàng giả rêu giao khắp nơi Bọn họ ít sẽ coi thường chúng ta Tới thời điểm mấu chốt. Muốn khóc cũng không được. Khà khà. Trí tụ và thủ đoạn của chủ nhân so với tiền chủ nhân chỉ có hơn không có kém. Luyện thiên thử cảm thán nói. Quai nhi tử của chúng ta. Độc mơ nhi nhìn quanh bốn phía. Nhưng không thấy sáng sấp quai nhi tử đâu. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Nó à. Nó nói vẫn không thể phiên dịch ra cuốn cổ thư có văn tử luyện tục. Cho nên không có mặt mũi gặp mặt phụ mấu. Nó đang nhốt chính mình trong sơn đồng chuyên tâm dịch. Được rồi. Ta đi xem nó. Tiểu chủ nhân nếu cần. Gọi một tiếng là được. Luyện thiên thử chính là một con chuột tinh rất tinh quái.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 Bên trong lực lượng phân thân bị dồn nếp tổng cộng có 10 viên lực đan linh thú chi hưng hình thành lực bảo tả kinh khủng. Sóng sung gích và nhiệt lượng như vậy. Đủ để khiến khối độc tố tinh thể khó giải hóa thành bột phấn mắt thường không nhìn thấy. Vô hình giết người chỉ trong nháy mắt. Lắp đặt hoàn thành độc tố tinh thể khó giải vào bên trong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 Nàng làm theo phó thư bảo phân phó, sau một hồi chém giết chỉ mang về hai mật thám còn sống. Khi phó thư bảo và độc mơ nhi rời khỏi sinh chứ vật không gian, Ngưu đầu kéo đạn đảo lực luyện khí xa cũng tử sinh chứ vật đi ra. Chỉ có điều đây là đạn đảo lực luyện khí xả. Tất cả đều tiến hành theo kế hoạch.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 Hồ Nguyệt Thiền đe dọa, dùng roi ra quật. Đối với hai thám báo này mà nói, không cần bàn cãi chính là cầm kim thuê hoa chọc vào cái mông dày của bọn họ. Nàng có một thân bản lính làm đại sự phụ trợ chiến đấu vĩ đại, nhưng đối với cha tấn bức cung lại rốt đặc cán mai. Nguyệt Thiền, hãy để mơ nhi tới, loại chuyện này là sở trường của nàng. Phó thư bảo cười nói, mơ nhi muội ngươi làm được không? Hồ Nguyệt Thiền không cảm thấy độc mơ nhi tại phương diện này có sở trường gì đặc biệt. Cha Re 03 12 2013 21 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 458 bảo mệnh thực nhân xương hay.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 Rất nhanh làm ước y phục gã tù binh Ha <cười> ha Chỉ có chút bản lĩnh như thế sao Lão tử không sợ chết Có giỏi hay giết ta Không biết tư thản xâm huấn luyện bọn người kia thế nào Trên người máu chảy đầm điệp Nhưng ý chí không có chút dấu hiệu buôn lỏng Vẫn giống như tảng đá dưới nhà sĩ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 Trên người rất nhanh bị cắt hơn 10 vết thương, nhanh tinh thần gã thám báo kia vẫn tràn đầy ý chí chiến đầu. Người kêu đủ chưa? Độc mơ nhi thản nhiên nói. Bây giờ chỉ mới mở màn, ta còn chưa bắt đầu, ngươi kích động cái gì? Gã thám báo kia nhất thời sưởng sốt, có chút kinh ngạc nhìn độc mơ nhi. Hắn không biết. Thiếu nữ xinh đẹp trước mắt là tiểu ma nữ đến từ đại lục Đông Châu xa xôi. Toàn thân kịch độc. Ngay cả tiểu khố nàng mà cũng không ngoại lệ. Hồ Nguyệt thiền thầm nghĩ trong lòng. Nữ nhân độc lang tục này tùy ý cắt nhiều vết thương như vậy. Sớm muộn gã so thám kia sẽ chảy máu quá nhiều mà chết. Nàng còn nói vẫn chưa bắt đầu.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 Hoàn toàn nằm trong tay thiếu nữ diện mạo xinh đẹp nhưng lòng dạ áp độc như rắn xếp. Chỉ như vậy thôi sao? Không còn gì nữa, ta chỉ biết như vậy à. Hán tử thiết huyết lúc trước, ngay cả chết cũng không ngại. Bây giờ trước mặt độc mơ nhi lại lộ ra bộ dáng lưu túng. Độc mơ nhi bỗng nhiên huy thương. Một thương chém xuống gã thám báo vẫn còn kêu rên rỉ. Lại cầm trường thương lực luyện khí dẫn theo máu chảy đầm đề chuyển tới trước mắt gã thám báo kia. Thả hắn đi. Phó thư bảo nói. Độc mơ nhi đưa lưới thương ra. Xoẹt một cái cắt đứt sởi dây trên người gã thám báo kia. Gã thám báo sửng sờ nhìn độc mơ nhi. Lại nhìn phó thư bảo.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 Nàng lúc này cười sán lạn giống như hoa xuân nở rộ, khuôn mặt rào hoạt, làn da trắng nõn, toàn thân giống như đoá hoa kiểu diễm. Đâu có điểm nào giống thiếu nữ ác độc vừa mới giết người. Trong lòng hậu nguyệt thiện kinh hãi, trong lòng âm thầm nói, thiêu nữ độc lang tột này về sao chính mình cần phải tránh xa một chút.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 Cha ja, Re 03 12 2013 21 42 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 459 hàng giả thăng thiên 1 Sưu tầm bởi phước không ngơ ma ác lướt Việt Nam một mình diệt luôn lý sự đã khó có thể đối phó